Lại đó đến chuyện quyết ở trong nhà của tiến, hàng ngày tiến cho quyết ăn uống rất là đầy đủ, mà thức ăn toàn là thứ ngon vật lạ trên đời. Đêm đến quyết có hẳn một phòng riêng với chăn êm nệm ấm để ngủ. Ngày ngày thì có một bà cụ vào phòng dọn dẹp cho hắn, suốt ngày hắn chẳng phải làm gì cả. Mặc dù đối xử với quyết tốt như thế, nhưng tiến ít khi nói chuyện với hắn, thái độ thì thờ ơ lạnh lùng. Điều này quyết cũng không mấy để tâm đôi lúc còn vui mừng vì chuyện một tên phù thủy tàn ác như tiến để đến mình, phòng có gì ai ho đâu. Nhà của tiến nằm tách biệt trong một mẻ rừng ở phía bắc nhị hà. đây cũng là một điều rất là lạ lùng, vì thông thường thì phàm là tay chân của quan tránh đường được cấp dinh thự riêng ở ngay trong thành thăng long, chỉ riêng bình tiến đều ở trong một dinh thự được xây dựng to lớn, bề thế rộng rãi và tách biệt như thế. ngày ấy giặc giã nổi lên khắp nơi ngay cả gần kinh thành mà trộm cướp vẫn thường xuyên xảy ra. Thế nên chúa Trịnh Sâm đã phải cho đáp lại thành Đại La là lớp tường bao bọc bên ngoài của thành Thăng Long. Những phường buôn bán mặc dù ở ngoài bức tường ấy cũng được lựa thế sông ngòi che chở để tránh bất sự cướp bóc. Vì vậy phía bên kia sông nhị Hà mặc dù cách thành không bao xa nhưng mà dân chúng thưa thớt, rừng rậm ôm tùm, đến nỗi sử sách còn ghi lại là những lần cọp đen voi trắng xuất hiện trong thành. Đương nhiên, Quyết là một đứa trẻ quê mùa, không thể nào hiểu được những điều này. Hắn chỉ biết rằng việc ở một nơi hoang vu tĩnh mịch như thế thật là buồn chán. Chẳng những vậy, trong nhà Tiến hình như là không có mấy người hầu hạ. Quyết chỉ thấy có một bà già thường xuyên quét dọn nấu nướng trong bếp. Bà cụ này cũng chẳng thích nói chuyện, cả ngày chỉ làm chuyên tâm công việc của mình. Thế nên hắn cũng rất ít khi nói chuyện. Trong sinh thự của Tiến có một khoảng sân rất là rộng. Ở chính giữa là một dinh thự bao giờ cũng đóng kín cửa. Ngôi nhà này được xây dựng rất là kỳ công tỉ mỉ. giường cột kỳ kèo đều làm được từ loại gỗ tốt. Tòa nhà này cao đến năm trượng. Có mấy lần Quyết muốn vào đó xem thử nhưng mà Tiến hạt hắn, cấm không cho vào. Quyết thấy thế cho là Tiến cắt dấu của cải kỳ báu gì trong đó, cũng chẳng hỏi thêm gì nữa. Từ bấy về sau cũng không bao giờ đả động đến chuyện vào căn phòng. Rồi có một đêm... Khi mà hắn đang nằm ngủ thì chợt tỉnh giấc Không gian tối đen như mực Hắn dậy tắt một ngọn nến Bây giờ là một đêm đầu tháng 8 Hắn chợt nghe thấy có tiếng động phát ra từ phía căn nhà lớn Căn nhà lớn cách phòng hắn khá là xa Vì thế hắn cũng không thể chắc đấy là tiếng động từ căn nhà lớn Hay là tiếng động từ phía rừng vọng lại Hắn ghé mắt ngó qua cửa sổ Thấy căn nhà lớn không có ánh đèn Rõ ràng chẳng có ai Hắn đoán chắc là có lẽ mình nghe nhầm Vì thế hắn đi ra nhà tiêu đi tiểu rồi lại lên giường định ngủ tiếp. Nhưng rồi hắn lại nghe thấy âm thanh ban nãy, đó là một tiếng khóc. Tiếng khóc này dường như là của một người đàn bà. Hắn cố nghe thật kỹ, hình như là người đàn bà này đang nói một từ. "Không." Đúng rồi, từ "không". Hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng, vì hắn đang sống trong nhà của một tên phù thủy mà lại nghe thấy tiếng khóc như ma quỷ thế kia thì khác nào được nghe một câu chuyện nhát ma trong dân gian vẫn hay kể lại. rồi sau đó tiếng động ngưng hẳn, chỉ còn lại bóng đêm. tuyệt nhiên không nghe thấy bất cứ một tiếng động nào nữa. không gian tự nhiên im lắng như thế này, cũng có những tiếng loài động vật ăn đêm hoặc là tiếng gió thổi cánh cây đưa. nhưng bây giờ tuyệt không có một tiếng động nào nữa. dần dần hắn thiếp đi. qua đêm hôm sau quyết có ý chờ xem sự việc kia có lặp lại nữa hay không nên nằm lắng nghe suốt cả một buổi tối. Tuyệt nhiên không có gì khác thường xảy ra cả. Hắn vẫn nghe thấy cả tiếng động của những con chim kêu cúc cu, cúc cu. Cú cú". Những tiếng lá xào xạc va vào nhau do những cơn gió mùa thu. Đó là tiếng của rừng núi, không hề có tiếng khóc than nào cả. Rồi đến chừng nửa đêm, mọi tiếng động lại im bặt, rồi hắn lại cảm thấy đúng cái cảm giác của đêm hôm trước. Mọi thứ vẫn im lặng như thế yên lặng tới mức hắn tưởng như là tai mình bị ủ sau khi mà ăn một cú đấm chí mạng vậy. Mặc dù hắn không phải là kẻ sợ ma nhất quỷ, nhưng mà trong cái không khí như thế này cũng không khỏi kéo tấm chăn đắp lên người nằm lùi về phía góc tường. được một lúc lâu sau thấy mệt quá quyết lại thiếp đi. Không biết qua bao lâu sau hắn giật mình tỉnh dậy vì ngay tiếng khóc ngày hôm qua. Lần này hắn chờ tiếng không của người đàn bà kia. Nhưng mà chờ hồi lâu mà chỉ nghe thấy tiếng khóc, thỉnh thoảng rồi lại nghe thấy tiếng ập ừ, như là của một người bị vật gì đó chạy vào cổ họng không nói được thành tiếng. Cuối cùng không có từ không như là hắn đã mong đợi, rồi mọi tiếng động lại tắt hẳn. Qua đêm thứ ba thì mọi việc lại diễn biến y như là những ngày trước, chỉ có điều lúc này tiếng khóc không còn rõ ràng nữa, mà dường như là chuyển sang tiếng gầm gừ nhiều hơn, rồi sau đó thì mọi chuyện lại trở lại bình thường. Trong lòng Quyết lúc này có rất là nhiều nghi vấn Không hiểu tại sao lại có những âm thanh lạ lùng đến như vậy Rồi hắn tự nhủ Cái gã xấu xa cao tiến này Chuyện gì cũng có thể làm được Chẳng biết hắn đang định làm cái gì nữa đây Ta cứ hoặc kệ Hắn cũng chưa hại gì đến ta mà Rồi hắn lại mặc kệ mọi chuyện Đắp chăn đi ngủ tiếp Qua ngày thứ tư Quyết đã định trong lòng rồi Cũng chẳng quan tâm chờ đón tiếng động kia nữa Yên tâm định ngủ một mạch Đột nhiên có một tiếng động lớn vang động cả núi rừng. Tiếng động này vừa dứt, tiếng chim vượn trong rừng xao xác như là chạy trốn. Rõ ràng đây là thứ âm thanh đặc trưng của một loài mà ai cũng kinh hãi. "Mãnh thú ư?" Hắn nghĩ thầm như vậy. "Chẳng lẽ nơi này có ác thú sao?" Hắn lại ròng tai lên nghe ngóng lần nữa, nhưng mà lạ thay chỉ có một tiếng gầm gừ duy nhất rồi im bặt, mọi việc lại trở lại yên tĩnh như trước. Chợt một luồng gió mạnh thổi tung cửa sổ quán. Ánh trăng sáng lùa vào phòng, hắn thấy rất là rõ trên mặt đất kia có một bóng hình quái gở lay động. Quyết giật bắn mình lùi về phía sau quá mạnh, hắn thấy như là từ phía sau lưng có ai nện mạnh vào mình một cú trời giáng. Hắn cảm thấy hoa cả mắt mũi, đồng đó mắt nổi lên, trong phút chốc hắn không nhận ra vật gì trước mắt cả. Theo phản xạ hắn giơ tay khô pháng phía trước. Và một lúc lâu sau hắn mới định hình lại và nhìn rõ mọi vật. Phía trước của hắn Cái vật đang nằm trên mặt đất vẫn lắc lư không ngừng trên nền trắng sáng Đó là một cái bóng cây Quyết thở vào nhẹ nhõm sau khi mà nhìn kỹ vật trên đất Thì ra khi nãy hắn hoảng hút quá Nên vọt về phía sau lại đụng trúng bức tường Thành ra mới tưởng có ai vừa đánh mình Cuối cùng thì vẫn chỉ có một mình hắn trong căn phòng kia Chẳng có điều gì bất thường nữa cả Hắn thở vào và tự chửi mình nhát gan Sau khi mà định thần lại hắn đứng dậy hấp đèn lần nữa rồi đi ra đóng cửa sổ lại. Trước khi mà cánh cửa khép lại với nhau, tạo nên một khe hở chỉ độ một ngón tay, thì đột nhiên trước mặt hắn có một cái bộ mặt đầy máu, rũ rượi, tóc trơm cả lên mắt. Cái bộ mặt này nhìn hắn chằm chằm hồi lâu. Lúc này Cước đã sững cả người lại, không kịp phản ứng cái gì cả. Qua một lúc thì mắt hắn vào đôi mắt của bộ mặt kia nhìn nhau chằm chằm không ngớt. Quý thấy mắt mình hoa cả lên. Và từ ánh mắt lạnh lẽo kia, hắn cảm thấy có một luồng khí lạnh làm cả người lạnh toát đến tê bút như là lõa thể giữa trời đông vậy. Bụng hắn nhộn nhạc như là muốn nôn, nhưng mà cả cơ thể cứng đơ như là khốc gỗ, không thể làm gì được. Rồi hắn thấy trong ruột nóng gian, từ bụng hắn một luồng khí nắng bốc ra quẩn quật làm hắn cảm thấy dễ chịu hơn. Dường như là luồng nóng này phát ra xung đột với luồng khí lạnh khi nãy. Từ đây hắn cảm thấy như lúc nóng lúc lạnh. Khi thì như là phát sốt Khi thì du lên cầm cập, Thật là khó chịu khổ sở vô cùng Phải đến một tuần hương Quyết cứ đứng chăm chăm nhìn vào cái bộ mặt kia như thế Mà nóng mà lạnh Rồi chợt ánh mắt kia biến mất Khi mà ánh mắt kia vừa rời khỏi mắt Quyết Hắn lập tức bồn ruột chân tay Ngã vật ra sàn Nhưng đầu óc của hắn vẫn rất là tỉnh táo Hắn biết rõ ánh mắt kia ở đâu mà ra Ánh mắt sau cửa sổ Chính là ánh mắt của Cao Tiến Sáng hôm sau khi mà quyết tình dậy thì đã thấy mình đang nằm trên mặt đất. Thì ra vì hắn mệt quá nên ngủ luôn mà không kịp vào giường. Lúc này nghĩ lại, hắn thấy kinh hãi vì chuyện tối hôm qua quá. Nhưng mà cũng chưa biết nên làm như thế nào. Hắn bước ra khỏi phòng, rồi lại nhìn thấy tiến đang ở ngoài sân tập hít thở. Tiến nhìn thấy hắn thoáng cười. Giờ như hắn đang giả vờ không có chuyện gì xảy ra tối hôm qua phải. Quyết thấy như thế thì cũng gượng cười lại. Rồi cả hai cùng vào nhà ăn sáng. Hôm nay bà cụ làm món bún riêu cua mà Quyết rất là thích Hắn toan quay sang cảm ơn bà Thì thấy tay của bà cụ băng bó rất là kỹ Hỏi ra thì bà bị thương khi bà thái hành Chẳng ngờ Tiến đùng đùng đổi giận Mắng bà cụ làm không cẩn thận Rồi hắn nói Bà nhanh làm cho xong cơm trưa rồi vào phòng đi Cấm bà không được ra khỏi phòng hôm nay Bà già cun cút vâng lệnh đi làm ngay Quyết trong lòng có chút ái náy cho bà cụ Lại tức tên Tiến gian ác đối xử không có tình người Ngày hôm đó, quyết đại ra bờ sông ngồi. Bến sông này rất là nhộn nhịp những tàu buôn từ phố Hiến đổ về. Các thuyền này đa số là của người Đại Việt, ít khi thấy thuyền của người Tàu. Những thuyền mè của người phương Tây thì càng khó gặp hơn. Nguyên là chú Trịnh khi đó cấm không cho người nước ngoài buôn bán ở Kinh Thành, thế nên hàng hóa phải tập trung ở phố Hiến rồi mới chở bằng các thuyền nhỏ về Kinh. Nhưng vì nhu cầu giao dịch cao nên bến thuyền này vẫn rất là tấp nập. Quyết ngồi trên đê hồi lâu và suy nghĩ những chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Hắn không hiểu tại sao Tiến lại nhìn mình với cánh mắt như thế, mà trên mặt hắn lại có rất nhiều máu, rồi thì tiếng khóc trong đêm khuya nữa. Tất cả mọi chi tiết hắn đều rất là tò mò muốn giải thích cho tường tận mà không thể nào được. Quyết đang suy nghĩ miên man như thế thì bỗng có tiếng gọi hắn. Hắn quay lại thì thấy ông già cầm cậu áo quan hôm nọ đi cùng với một ông cụ khác. Cụ Trác đến gần Quyết mà nói. À, cậu bé ơi, ta đi tìm cậu mấy ngày hôm nay giờ mới gặp Ờ, ông tìm cháu có việc gì thế ạ? Quyết hỏi lại Mà ông đừng dùng cái tầm áo kia để liệm đấy nhé Cụ Huyền đi bên cạnh thằng bé không hề để bộ chuyện hôm nọ mà vẫn lo lắng cho người ta Trong lòng thấy rất là quý mến cậu Cụ Trác cũng thật là cảm kích nói Ta muốn tìm để cảm ơn cậu bé thôi Quyết thưa Cháu không cần ông cảm ơn đâu Cháu biết thì cháu nói cho cụ thôi Hai người gặp được Quyết thì mừng lắm Nguyên là sáng sớm hôm đó đã đến tìm cụ Trác Nói là biết chỗ Quyết đang ở đâu nhưng mà không biết rõ nhà Vì thế dục cụ đi tìm gấp về hướng Bắc Đến giờ thìn thì gặp được Quyết đang ngồi thơ thần ở trên bến sông này Ba người vào một quán nước nhỏ mà trò chuyện Ông cụ Trác lấy cho Quyết mấy cái kiệu lạc dục cậu ăn Quyết ăn một cái Còn mấy cái thì cất vào túi định để dành. Cụ trác hỏi han một hồi về bố mẹ của Quyết. Quyết lần lượt đem chuyện gia đình mình kể một lượt. Nghe xong thì cụ Huyền nói. Tôi nghe từ lâu nhà họ Phạm có tiếng tăm trong nghề này. Không những vậy, đời trước tích đức chuyển đến đời sau. Nổi tiếng khắp kinh thành cùng với các trấn xung quanh đấy. Hôm nọ thấy cậu bé còn nhỏ mà đã có kiến thức nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra. Trực đúng là con nhà Tông, thật là đáng khen ngợi. Có điều bây giờ cậu bé này bơ vơ chẳng có ai nương tựa, không biết làm thế nào mà duy trì được cuộc sống đây. Cụ Trác cũng không biết phải trả lời như thế nào, rồi chợt như nhớ ra chuyện gì đó, ông cụ nói. Cậu cho ta xem mạch cậu một chút có được không? Quyết cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng mà cũng đưa tay. Cụ Trác sẽ mạch hồi lâu rồi lại đưa tay Quyết cho cụ Huyền xem. Cụ Huyền cũng cẩn thận kỹ lưỡng mà xem xét hồi lâu rồi nói quả là tôi cũng thấy như cậu. trong khi mà quyết vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, thì hai cụ già đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, trong lòng hai người đều thấy khó hiểu. qua một lúc cụ hiền nói, cậu bé à, không hiểu cậu vì sao bà từ Trấn Sơn Tây lưu lạc đến đây vậy? quyết từ khi mất bố đến bây giờ chẳng có người nào thân thích, cũng chẳng có ai để nói chuyện cùng. từ khi đi cùng cao thiến thì lại càng lặng lẽ, hai người hiếm khi nói chuyện với nhau một câu nào. Hôm nay gặp được hai ông già này, đều là những người ăn nói nhã nhặn, tỏ rõ lòng quan tâm tới mình. Trong phút chốc, quyết cảm thấy thật là gần gũi và tin tưởng. Thế là quyết kể lại đầu đuôi câu chuyện từ khi gặp nạn đói. Khi mà đến đoạn hắn muốn ăn thịt người chết để sống, hắn hơi ngập ngừng lại, sợ hai ông cụ trước mặt coi mình là giống man di mọi giờ khinh rẻ mình, nên lúc đó giọng hắn hơi trầm lại và ngập ngừng đôi chút. Cụ Trác ngay thấy thế thì hiểu ngay tâm ý của quyết bên nói xen vào cháu đã làm đúng rồi không thể để mình chết trừ phi là không còn cách nào khác chẳng có ai có thể đánh giá một người có phải là người tốt hay không chỉ dựa vào chuyện đó cả đâu quyết nghe thế thì cảm động lắm vì thực ra trong thâm tâm của hắn cũng rất là dây dứt vì chuyện này mặc dù chuyện đó chưa xảy ra nhưng hắn cũng nhiều lần tự thấy ghê tởm chính mình thế là hắn không ngại ngùng gì nữa kể hết một lượt từ chuyện đêm rằm tháng trước gặp cao tiến ra sao Hắn lập thu vong trận thế nào, rồi chuyện gặp Nguyễn Danh Phương, chuyện nuốt viên tễ, rồi ngay cả đến chuyện tối hôm qua nghe tiếng gầm gừ thế nào, rồi thấy đôi mắt bên cửa sổ ra sao, tất cả đem ra kể hết một lượt, rất là cặn kẽ tỉ mỉ. Riêng cuộc nói chuyện của Vũ và Tiến, vì quyết ở xa mà hai người lại nói nhỏ, thêm nữa hắn cũng không chú tâm lắng nghe nên cũng không rõ câu chuyện, chỉ có ba từ vương tử cán là hắn nghe rất là rành rọt. Bèn đem kể lại hết Mãi đến tận khi xế trưa Thì câu chuyện mới kết thúc Lúc này Quyết thấy hai ông cụ Vẫn chăm chú lắng nghe rất là chăm chú Hắn thở dài một cái rồi ngừng nói Cụ trác nghe xong câu chuyện của Quyết Thật là kinh hãi vô cùng Vì cả đời của cụ không tin là có ma quỷ. Nhưng thấy Quyết kể tường tận Và tỉ mỉ từng chi tiết như thế Thì thật khó có thể bị đặt ra được Chợt cụ huyệt lên tiếng Thì ra là như vậy Giờ đây ta mới hiểu vì sao trong người cháu có đến hai loại mạch Cả quyết và cụ trác đều rất là ngạc nhiên, không hiểu Đất thời cũng thốt lên Vậy mong cụ nói cho rõ Cụ huyền chậm rãi Thì cũng chẳng có gì là khó hiểu cả Vì cái viên tễ cháu nuốt trong bụng Có lẽ là một loại pháp vật có tên là cộng sinh hoàn Loại pháp vật này có chỗ rất là độc đáo Khi mà nuốt vào thì nó sẽ mọc rễ trong ruột Không tài nào tiêu hóa được Thành ra rốt cuộc thì nó sẽ trở thành một vật mang vong trong người của phù thủy rất là thuận tiện. Không những vậy, nếu cháu biết pháp niệm của nó thì hoàn toàn có thể sai khiến được vong đó. Chẳng những thế, nó cũng sẽ giống như là một vật hộ thân cho phù thủy đó. Bất cứ khi nào có huyền thật hãm hại cháu thì vong trong người cháu sẽ tự động cảm ứng mà chống lại ngay. Quyết rất là bất ngờ vì không thể tin là mình đã nuốt cả một hồn ma vào trong bụng. Lúc này cụ chắc ở bên cạnh lại nói. Ờ, nếu là như vậy Thì chuyện hôm qua khi mà cậu bé thấy bụng nóng gian Có phải là do viên tễ đó không? Cụ huyền đáp Chính xác là như vậy Ta đoán có lẽ là cháu bị tên Cao Tiến dùng nhiếp tâm thuật rồi Để tìm cách thôi miên Nhưng mà xoáy vong trong người cháu phản ứng lại Thành ra cháu vẫn tỉnh táo đến khi mà Tiến bỏ đi Quyết lại hỏi Nhưng mà hắn thôi miên cháu để làm cái gì à? Cháu ở cùng chỗ với hắn ngày ngày nhìn thấy cháu, sao hắn không tìm lúc khác mà lại phải chờ đến đêm thì mới làm cái trò nhát ma dọa quỷ cháu như vậy? Cụ Huyền lại nói, điều này thì ta cũng chưa rõ. Cụ Trác nói, nếu như là cháu muốn loại viên tẽ ra khỏi cơ thể, thì ta có một bài thuốc có thể giúp cháu làm điều đó. Cụ Huyền ngăn, ấy không nên không nên, tạm thời không nên làm như vậy. Bây giờ vật đó khác gì bổ hộ thân cho thằng bé nếu trục viên thuốc đó ra khỏi cơ thể, không những thằng bé gặp nguy hiểm, mà vong hồn kia phải đi theo đường xuế mà thoát ra, thì hồn siêu phách tán còn gì cơ hội đầu thai. cụ trác đáp, nếu không thì cũng không sao, cháu về sống với ta, ta sẽ nuôi cháu, cháu sẽ không sợ bị đói nữa đâu. cụ huyền từ tốn nói, thưa cụ, tôi nghĩ thế này, tôi thấy cái tên cao tiến này phép thuật cao thâm khó lường, độc ác như vậy. Hẳn là có mưu gì không hay E rằng lại có hại đến Vương Tử cá hay chăng Nếu như giờ đây mà không nhờ cậu bé Quay lại nơi đó để tìm hiểu xem cái nào Thì khó mà biết được ngọn ngành Tránh được hậu họa xảy ra Rồi cụ quay sang quyết Cậu bé Cậu có sợ không Bây giờ ta muốn cậu quay lại theo dõi Tiến để cứu người Không những cứu được một người Mà không chừng cậu còn cứu cho Thăng Long Tránh được một cuộc binh đao lớn đấy Quyết đáp Quả thực thì cháu cũng hơi sợ Nhưng mà cháu vẫn dám về nhà hắn Lúc này bụng của Trác không muốn để Quyết ở lại Vì e ở lâu sẽ sinh biến không hay cho Quyết Nhưng một là cụ là nhà nho Lấy chung quân làm đầu Cũng biết chuyện của thế tử lại trọng Không thể xem nhẹ được Hai là tiếp xúc ít lâu với cả chị cán Dù không được gặp mặt nhiều Nhưng mà cũng có tình cảm Cụ Huyền biết tâm ý của cụ Trác bèn nói Cậu bé này, cậu có biết vì sao mà cậu nhìn thấy vong nhưng mà không bị vong vật hay không? Cả hai người, Quyết và Cụ Trác đều rất là bất ngờ khi mà Cụ Huyền hỏi như vậy. Quyết mặc dù trước đó đã biết rằng khi mà nhìn thấy âm minh khi mà âm minh đang bị điều khiển, thì sẽ bị âm minh diệt khẩu. Đấy là lẽ thường. Nhưng mà từ khi đó đến nay, hắn không hề hắn gì cả, cũng thấy rất là lạ. Quyết bèn hỏi Cháu thực là cũng không biết, không hiểu tại sao mà lại như vậy nữa. Cụ Huyền quả quyết, vì bản thân cháu cũng có căn phù thủy đấy. Nghe cụ Huyền nói, cả Quyết và cụ Trác đều rất là kinh hãi. Nguyên là rất hiếm có người có được căn đồng cốt phù thủy. Những phường đồng cốt bói toán, yểm bùa, trưng ra cho thiên hạ biết đều là phường lừa bịp, gạt tiền người ta mà sống. Chỉ có lá gan to bằng trời mới không sợ những chuyện mạo danh như thế. Lúc này cụ Huyền lại nói tiếp, trên thế gian này vốn có hai loại người. Loại người thứ nhất là loại người không thể nhìn thấy ma quỷ hiện hữu trên nhân gian. Loại người thứ hai có thể nhìn thấy được. Người nhìn thấy được ma quỷ là phân làm hai hạng, thứ nhất là nhẹ vía, là những người dễ bị vong hồn ám ảnh, trấn áp, nhập vào. Những người như thế, người thấy mùi hương đã thấy hoa mắt phán đầu, chỉ trực lên đồng, giống như là một cơ thể trống rỗng sẵn sàng mời gọi ma quỷ nhập vào mình phạch Xét cho cùng thì đây cũng là những người dễ dàng bị sai khiến bởi linh hồn người đã chết. Còn hạng người thứ hai là hạng tâm thần linh mẫn, tinh linh trắng kiện, khi mà nhìn thấy ma quỷ coi như là chuyện bình thường, giống như là người ta thấy những đồng loại mà thôi. Nếu những người thuộc hạng này mà chẳng những không sợ hãi mà còn có khả năng trấn áp dọa nạt, thì thực đó là người có căn phù thủy rồi. Bởi vì phù thủy thì xét cho cùng cũng chỉ đơn giản là những người có quyền năng điều khiển những phong hồn nơi âm giới mà thôi. Thế gian này phạm lại điều gì cũng như vậy cũng phần giá có người tài giỏi, có người tầm thường. Bởi vậy phù thủy cũng được phân thành 5 ba loại. Loại nhất phẩm là loại không cần phải cúng bái cầu khấn, không cần lập trận pháp mà vẫn có thể sai khiến được ma quỷ. Với người có căn nhất phẩm phù thủy, phàm là quan vong hay là sói vong thì đều có thể thu nạp được trong tích tắc. Có thể nói đây là tuyệt nhân trong huyền giới, thật là không biết mấy trăm năm mới có được một người. Thế nên, loại nhất phẩm này không thể tu luyện mà thành được. Chỉ có thể nhờ trời cho khi mà sinh ra có tố chất như thế mà thôi Loại nhị phẩm là loại vẫn phải lập trận để có thể thu nạp được những vong hồn mạnh mẽ bậc nhất Thậm chí đến cả quan vong và soái vong cũng có thể bị áp chế Có điều đối với hạng nhị phẩm này nếu không áp chế được phong thì vong cũng không có cách nào hạ được mình Người đạt đến hạng nhị phẩm thì ngoài tố chất trời cho phải qua rèn luyện cực kỳ hà khắc, Không thể nào sao lãng một ngày một đêm nào Còn hạng tam phẩm thì là hạng thấp hơn nhị phẩm một cấp, bởi vì gặp vong mạnh quá, không đủ khả năng áp chế được, thì không tài nào cưỡng lại được. Tôi đoán rằng cái thêm cao thiến chỉ thuộc loại tam phẩm này thôi, và cứ tuần tự như vậy thì người ta phân ra đến nhị thập phẩm phù thủy, tùy vào tố chất của bản thân và công phu luyện tập mà có được bản lĩnh cao hay thấp. Loại thập nhị phẩm là những người nhẹ vía. Hoặc là những người không thấy được ma quỷ nhưng mà quyết tâm tu tập để có thể thâu lạp được một số ma đói khác, làm những việc bình thường. Thực là chẳng giấu gì hai người. Tôi đây thì cũng chỉ là một phù thủy hạng thập phẩm. Tuy có chút tố chất nhưng mà chỉ có thể dụ các phong hồn làm ma xó đi thám thính tin tức cho mình mà thôi. Tuyệt nhiên không thể làm nên việc lớn được. Cụ Hiền lại nói, Theo như tôi thấy, cậu bé này chỉ ít ra cũng thuộc hàng ngũ phẩm mà tùy theo mức độ tập luyện có thể đạt được mức độ cao hơn. Dường như thấy hai người bán tín bán nghi, cụ Huyền lại nói tiếp: "Trơ Cụ, tôi cũng thực là xin lỗi cụ vì đã không nói sớm cho cụ biết, nhưng vì tôi thân đang mang một việc lớn, nếu để lộ ra cho nhiều người biết thân thế thì việc là có thể không thành được. Thực ra tôi hành nghề địa lý, mọi người vẫn thường gọi tôi là Tả Ao. Cho nên những chuyện huyền thật bùa phép thì cũng có chút kiến thức. Hai người nghe câu này xong thì còn kinh ngạc hơn nữa, vì nguyên là thời bấy giờ trong dân gian khắp đằng trong đàng ngoài đều bàn tán nhau về một nhà địa lý phong thủy tên là tả ao, có biệt tài xem thế đất mà táng liệt mộ. Ai cũng tin rằng chỉ cần được cụ tả ao an táng cho, thì con cháu người đời được táng sẽ hưởng được hưởng phúc. Không những vậy cụ tả ao còn có thể nói đúng được ngày tháng phát vượng của cả nhà, thực là điều hiếm có. Tà ao chỉ là hiệu của người đó. Tên thực của cụ là Vũ Đức Huyền như là cụ đã nói thật với cụ chắc. Người ta đồn rằng thù nhỏ cụ mồ côi cha, nhà nghèo, mẹ thì mắt loà. Ông theo một khách buôn ở phố Phù Thạch về tàu để lấy thuốc chữa bệnh cho mẫu thân. Thầy thuốc khen tà ao có hiểu biết nên hết lòng dạy cho. Khi mà có thầy điện lý bị mù loà mời ông thầy đến chữa. Do giả yếu nên ông thầy sai tà ao đi chữa thay. Khi mà tà ao chữa khỏi mù loà Ông thầy địa lý nhìn thấy tà ao thì nghĩ bụng. Người này có thể là truyền nghề cho được đây. Tà ao lúc đó thì cũng có ý muốn học, và lại thấy tà ao thông minh, hiếu học. Để trả ơn chữa bệnh này nên thầy địa lý nọ đã truyền hết nghề. Hơn một năm thì tà ao đã giỏi rồi. Rồi để thử tay nghề của học trò, ông thầy bèn đổ cát thành hình núi sông và vùi một trăm đồng tiền ở các huyệt đạo, rồi bảo tà ao tìm thấy huyệt thì xuyên kim xuống. Tà Ao đã cắm được 99 kim đúng lỗ đồng tiền, chỉ sai có một. Tà Ao về nước chữa khỏi bệnh cho mẫu thân, rồi người ta còn thêu diệt rất nhiều câu chuyện xung quanh của cụ nữa. Trong cuộc đời của cụ Tà Ao thì ai cũng tưởng có hai lần bái người ta làm thầy, một người là thầy dạy thuốc, người thứ hai là thầy dạy phong thủy. Cả hai người đều là người Tàu, nhưng cả hai lần cụ đều bái nhầm sư. Người thầy thứ nhất thì dạy cụ không đến hết nghề, chỉ dạy nửa chừng. Làm cho khi chữa bệnh thì chỉ có thể thuyên giảm, mà không có cách nào chữa dứt điểm được. Thành ra, mặc dù cụ tà ao rất là mực đam mê nghề y, nhưng mà cũng không dám hành nghề thuốc lâu dài, sợ ảnh hưởng đến sinh mạng của người khác. Người thứ hai thì dạy cụ nghề phong thủy địa lý, nhưng thật ra tính tình người giỏi nghề này xưa nay vẫn luôn có ý giữ riêng biệt tuyệt nghệ cho bản thân. Thành ra chỉ điểm không hết. Nào ngờ cụ học một mà biết mười. Cho nên chỉ được bày vẽ sơ sài thì đã tinh thấm được nguyên lý của trời đất. Đến khi mà người thầy kia hối cũng chẳng kịp, đành phải thốt lên, nghề của ta đã sang nước Nam mất rồi. Có điều câu nói trên không những cho thấy cái nhỏ mọn của người thầy mà còn lộ ra cái thiếu thốn về học thức. Nhiều người chỉ biết cụ ao có người thầy trên mà không biết được, đó là những điều cụ ta học được, cụ không dùng đến bao nhiêu vì cuốn thánh kinh trong người phong thủy phải kể đến cuốn táng thư do quách phác khởi thảo sau lại được rất nhiều nhà học giả biên tàu biên soạn bổ sung chủ yếu dựa vào thuyết âm dương ngũ hành mà đặt lại thuyết âm dương ngũ hành thì phải kể đến kinh dịch đó chính là nguyên lý vạn vật trời đất của người tàu khi mà lần đến khởi thủy của cuốn kinh dịch thì phải nói đến hai bức hà đồ và lạc thư tương truyền vào thời phục hy trong tam hoàng thời thượng cổ Trên sông Hoàng Hà xuất hiện một con long mã. Trên lưng có những điểm đen trắng cấu thành một bức bức đồ. Phục khi theo đó mà diễn ra bát quái, bức đồ này gọi là hà đồ. Còn về bức lạc thư, thì là trên sông lạc thủy xuất hiện con thần quy, trên lưng có thư gọi là lạc thư. Do đó mà người ta đặt ra bát quái và kiểu trương. Thực ra ngay cả người Tàu cũng không thể rõ chắc chắn được nguồn gốc của hà đồ và lạc thư từ đâu mà có. Chỉ có điều người ta thêm ngang bất dọc. Duy luận từ đó mà thành được kinh dịch Mà không phải ai cũng biết được Hà đồ hay là lạc thư vốn là của người đại Việt cổ Việc này sẽ bàn luận thêm ở sau Chỉ có điều cụ thả ao khi đó Có được cơ duyên được truyền nghệ từ người thầy thứ ba Là một người đại Việt am hiểu Về hai bức họa đồ và nguyên lý dịch truyền của trời đất Chẳng thế mà có được bản lĩnh cái thế thiên hạ Nổi danh khắp trong ngoài nước Người thầy này lại gọi ý muốn mai danh ẩn tích Nên suốt đời cụ tà ao chưa bao giờ nhắc đến với ai bao giờ. Chứ xét như là thói quen giữ kín bí mật trong nghề của người Tàu, đến cái nghề dệt lụa nuôi tầm, hoặc giống như là cây phường đen, cũng cố ý giấu giữ riêng cho dân tộc mình, thì có lý nào lại có thể mang cẩm nang của vũ trụ đi truyền thụ cho người khác bao giờ. Giờ đây lại nói, đoạn cụ tà ao nói tiếp. Vì tôi quen thuộc với chuyện an táng như thế, nên ngay khi mà cậu bé nói về cô áo quan... Thì tôi đã biết đúng là cậu bé có học thức rồi Còn những chuyện về bùa ngài điều khiển âm minh Thì tôi cũng để được biết qua Mà nghe cậu bé kể chuyện tối hôm qua Tôi chợt nhớ đến một điển tích Bây giờ chưa sáng tỏ mọi nhẽ Nhưng mà cũng chẳng dám nói bừa Nhưng nếu quả đúng như vậy Thì thực là việc này rất là nghiêm trọng khó lường Cần phải xem xét thật là cẩn thận Nếu không có thì thôi Còn nếu có Thì hậu quả cũng không thể xem thường được Cụ Trác nói, nếu như cụ đã nói như vậy, thì lại phải vất vả cho cháu nó một phen rồi. Ba người ngồi bàn bạc với nhau một lúc, lúc này đã đến trưa. Cụ Huyền giảng giải cho Quyết nghe những điều cơ bản về huyền thật, để hắn có thêm hiểu biết khi mà ở trong nhà của Tiến. Phải biết rằng huyền thuật lúc bấy giờ là một nghệ cực kỳ khó kiếm người có hiểu biết sâu xa. Mặc dù cụ Tà Ao là thầy địa lý, nhưng mà kiến thức rất là uyên thâm, hiển nhiên đã có người tận tình chỉ điểm trước đó. Những tay phù thủy hay là những người có kiến thức về huyền thuật cũng rất hiếm khi tiết lộ cho người ngoài. Còn như chuyện nhận làm học trò chỉ có khi là cả đời thầy mới có được một học trò. Nếu không phải quyết có cơ duyên gặp được cụ già ao thì chắc là cả đời hắn cũng không bao giờ biết được những phép tác cơ bản ngoài nhận biết mấy loại trầm hương hoặc là mấy lá bùa yểm áo quan đâu. Hôm nay một là mặc dù quyết đã có xoáy vong hộ thân nhưng mà tình thế vẫn rất là nguy hiểm, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hai là cụ Huyền cũng rất là quý mến anh chàng nhà quê thật thà, dũng cảm này, nên mới phá lệ mà truyền lại những hiểu biết cơ bản. Tất nhiên bể học là vô biên, không thể một sớm một chiều mà nói hết ra được. Thấm thoát thì đã gần đến trưa. Cụ chắc mời hai người về nhà mình ăn cơm, nhưng mà quyết từ chối, sợ mình đi lâu quá thì Tiến sinh nghi. Hai ông cụ nghĩ cũng phải, đành để cậu về nhà Tiến. Trước khi về còn hết sức là dặn dò cậu vàng phải cẩn thận giang khi cần gặp cụ tà a ở đâu, cụ huyền thì đưa cho cậu một viên pháo thăng thiên, viên pháo này đúng bằng ngón tay trò. rồi cụ nói chỉ cần đốt viên pháo này thì cụ huyền sẽ đến. quyết cất viên pháo vào trong người, nghĩ rằng mình sau này còn có người giúp đỡ thì lập tức thấy phần chấn hơn. hắn chào hai cụ rồi thẳng hướng bắc nhị hà ra về. quyết ra bến sông trò đỏ để quá giang nhưng mà hôm nay phiên chợ, thuyền buôn tấp nập nên không có đủ chỗ để cho hắn ngồi hắn phải chờ rất là lâu thì mới có thuyền cho đi nhờ, thế nên là đến quá ngọ quyết mới về đến nhà tiến, hắn hơi lo lắng vì sợ tiến nghi ngờ, nhưng bước vào căn nhà thì hắn chỉ thấy cơm canh đã dọn sẵn, bà cụ dọn dẹp dường như đã ăn cơm rồi đi nghỉ trưa, hắn tuyệt là không thấy tiến đâu, cả căn nhà lớn như vậy dường như chỉ có mình hắn, quyết mở lồng bàn ăn cơm ngon lành, từ khi hắn về với tiến đến nay cũng đã gần một tháng, mà bữa nào cũng cơm canh đầy đủ kết cá ê hề. Thành ra cơ thể, còn cõi ngày nào quán giờ đã dần có da có thịt, mặc dù phải hốc khác vẫn còn chưa nhỏ hẳn đi. Vì vừa qua cơn chết đói nên quyết quý trọng mọi bữa cơm, bữa nào hắn cũng đánh chén no nê đến không ăn nổi nữa mới thôi. Cũng may tiến không hẹp hỏi những chuyện đó. Quyết tự sới tự ăn được chừng khoảng nửa bát thứ hai thì hắn lại nghe thấy tiếng khóc. Kỳ lạ thật, đang giữa trưa mà lại vẫn có tiếng khóc. Mấy ngày hôm nay hắn để ý thì thấy chỉ có tiếng khóc vào lúc buổi đêm, ban ngày thì tuyệt đối không nghe thấy. Tiếng khóc phát ra từ căn nhà lớn. Quyết nghĩ, nếu không phải lúc này tranh thủ nhòm xem có gì kỳ lạ trong đó thì còn chờ đến khi nào nữa. Nghĩ sao làm vậy? Hắn bỏ đũa đi thẳng tới hướng có tiếng khóc. Nhưng mà căn nhà được xây bằng gỗ tốt, cửa dài bọc đồng mà khóa thì thực là chắc chắn. Thế nên Quyết không làm sao mà vào được. Hắn đi quanh một phòng để xem có cơ sơ hở gì không nhưng mà vô ích. Hắn tìm kiếm kỹ càng hồi lâu thì thấy có một khe cửa sổ nhỏ để nhòm được vào bên trong. Phía trong căn nhà tối đen như mực, dường như chẳng có một tia sáng nào có thể lọt được vào bên trong. Hắn thấy vậy bèn hỏi khẽ. "Ờ, có ai nhà không vậy?" Không có tiếng trả lời. Quyết gọi luôn mấy lần như thế nhưng mà không dám gọi to vì sợ bà lão ngủ chưa thức dậy. Qua một hồi lâu thì không thấy ai đáp lại Hắn bèn nghĩ ra một cách Hắn tìm một cành cây Gõ vào cột nhà Cách này vừa không tạo ra tiếng động lớn Mà người trong nhà lại có thể nghe thấy rõ rõ Nhưng mà tuyệt nhiên là vẫn không có tiếng đáp lại Quyết lại dướn người Ngó nghiêng nhìn vào bên trong Nhưng hắn chẳng thấy gì cả Chỉ thấy phía bên kia Có một cửa sổ phía đối diện Được ánh nắng chiếu vào Ánh nắng tạo thành một vệt sáng ngay trên mặt đất Nhờ vậy mà hắn có thể nhìn thấy rõ là một cánh cửa đó được chẹt ngang bởi một thanh gỗ. Thanh gỗ này được đặt trên hai cái móc gắn chặt với cửa, mỗi cái móc gắn mở một cánh, thế nên khi mà đặt thanh gỗ lên trên đó thì tạm thành thế khóa cứng cánh cửa, không thể mở ra, từ đó khóa lấy cánh cửa từ bên trong. Hắn nghĩ bụng, có lẽ tất cả các cửa sổ đều được khóa từ bên trong như thế. Thực ra cái kiểu chốt ngang cửa bằng thanh gỗ như vậy rất là phổ biến thời đó. Có điều đây cũng là loại cửa rất là dễ mở, vì chỉ cần lấy một vật mỏng luồn vào khe, hất ngược từ dưới lên thì thanh gỗ kia sẽ bị hất lên theo, cuối cùng lại rơi xuống đất. Hắn nghĩ đến đây, bèn chạy xuống dưới bếp, tìm một con dao nhỏ rồi đến bên cửa sổ, luồn con dao vào phía trong rồi thận trọng đẩy lưỡi dao lên phía trên. Quả đúng như hắn dự đoán, thanh gỗ chèn ngang của cửa dễ dàng bị con dao hất ra khỏi cái móc, thanh gỗ liền rơi xuống đất. Chẳng chờ quyết đẩy ra, Cánh cửa sổ lúc này đã mở toang ra trước mặt hắn. Nguyên là vì khi nãy lúc mà đưa con dao lên, hắn đã tìm người vào cánh cửa. Nên lúc thanh gỗ rơi xuống đất, mà cánh cửa tuy to nhưng mà rất linh hoạt, bị lực tỳ của Quyết đẩy ra ngay. Quyết do dự đôi chút, vì trong căn phòng rộng lớn lúc này có một bàn thờ rất là lớn. Trên có đặt một bức tượng quan công. Sau lưng tường thì dán rất nhiều loại bùa vẽ chẳng chịt những hình thủ quái gở, mà không thể nào hiểu rõ công dụng. Mặc dù vậy nhưng mà Quyết cũng hiểu đây chính là bàn thờ âm binh của Tiến. Nguyên là người luyện âm binh thường thờ một vị tướng dũng mãnh khi mà sinh thầy hoặc các vị thiên tướng trên trời để yểm trợ thêm oai lực cho mình. Rồi lại có một tiếng động phát ra từ trong phòng. Quyết rất ấy làm lạ vì rõ ràng căn phòng trống không không hề có người. Hắn quyết định nhảy hẳn vào trong phòng để xem cho rõ. Trên bàn thờ có rất nhiều nến, trong người Quyết lại có sẵn bùi nhùi giữa lửa. Hắn bèn thắp lên một cây, rồi sau đó đi xung quanh phòng một lượt. Nhưng quyết tuyệt nhiên chẳng thấy gì khác lạ. Trong căn phòng đó chỉ có bàn thờ lớn và một cái bàn nhỏ đặt bên cạnh để đặt các thứ đồ lễ cúng linh tinh. Khi hắn đang tiến đến góc phía đông của căn phòng, bởi hắn đi nhanh quá nên ngọn nến bị tắt mất, thành ra quyết lại phải loay hoay tìm cách thắp lại. Phải một lúc sau ngọn nến mới sáng được trở lại. Quyết vừa ngẩng đầu lên thì lập tức hắn nhìn thấy trước mặt mình. Là một thân hình cao lớn đang đứng sừng sững nhìn chằm chằm vào hắn. Trong lúc hoảng hốt theo phản xạ, hắn lập tức rơi chân đạp mạnh vào người đó. Có điều chân quyết vừa chạm vào đó, thì đau buốt đến thấu xương. Quyết than thầm, nghĩ có lẽ mình đã bị gãy xương hoặc là chật khớp mất rồi. Trong lúc đau đớn, hắn làm rơi mất ngọn lến. Rồi lại một lần nữa, ngọn nửa tắt ngấm, mọi vật lại chìm trong bóng tối. Thật là kỳ lạ. Người trước mặt hắn chịu hết một cụ đá mà vẫn trơ trơ đứng như là không có chuyện gì. Gã đứng trước mặt hắn, dường như là nhìn hắn chằm chằm nhưng mà hoàn toàn bất động. Quyết vừa ôm chân vừa nhìn lại người đó, thành ra trong bóng tối hai người đứng chân chân nhìn nhau không dứt. Qua một lúc lâu, khi mà mắt đã quen với bóng tối hơn, hắn cảm thấy nghi ngờ, bèn bạo gan đánh lửa châm đến một lần nữa, người trước mặt hắn vẫn chỉ đứng im. Ánh lửa làm Quyết nhìn thấy rõ người đứng trước mặt hắn, hắn gần như là phá lên cười, đó là vì trước mặt hắn chỉ có một bức tượng màu đen, làm gì có kẻ não khác. Nguyên là bức tượng này được đúc bằng hình dạng người như là bình thường, lại có màu đen, khiến cho trong đêm tối Quyết không thể nào nhận ra được, nhất thời thần hồn nát thần tính như vậy thôi. Bức tượng này được nét rất là tinh xảo, tạc hình người, nhưng mặt mũi người này rất là hung dữ, mũi khoằm, mắt dài. Mày mỏng, gò má cao, miệng nhe ra dữ tợn làm lộ ra hai răng nanh dài đến nửa ngót tay. Đây không biết là có phải tạc người không nữa. Quyết nghĩ thầm, mặc kệ ngươi là tạc hình gì, miễn là ngươi không động đậy là tốt rồi. Lúc này hắn thấy chân đã đỡ đau hơn nhiều. Lúc nãy đau dữ dội như vậy, có lẽ chỉ là do hắn đá vào vật cứng quá mà thôi. Có lẽ công phu quyền cước của tiểu tử chết đói chưa đủ sức làm hắn tự gây thương tích cho mình đang lúc nghĩ như vậy, hắn lại nghe thấy tiếng động lúc nãy, rõ ràng là tiếng người. Chẳng như vậy tiếng động này phát ra từ ngay dưới chân của hắn. Quyết soi đèn nhìn xuống chân mình. Chưa kịp nhìn kỹ thì hắn lại nghe thấy tiếng động phát ra từ đó. Quyết cúi hẳn đầu xuống cách mặt đất khoảng hai gang để nhìn cho rõ. Hắn nhìn thấy trên sàn có một vệt đen. Vệt đen này kéo dài đến nửa thước, rồi lại có một vệt đen khác vuông góc với nó. Chúng giao lấy nhau. Rồi lại cách nửa thước có một vệt đen nữa. Cứ thế tổng cộng có bốn vệt đen tạo thành một hình vuông. Trong hình vuông này còn có gắn một cái phòng bằng đồng. Cái vòng này có độ lớn vừa vặn đặt một bàn tay vào. Bức tượng đen kia đặt lên trên hình vuông đó. Quyết lấy chân, dậm dặm lên cái hình vuông này. Qua âm thanh thì hắn biết là phía dưới rẫm. Hiển nhiên hắn đang đứng trên một địa phòng. Giờ đây thì muốn biết mọi chuyện ra sao thì xin xem hồi sau sẽ rõ. Lại nói đến chuyện quyết phát hiện ra một cánh cửa trên mặt sàn nhà của căn nhà lớn. Trên đó có đặt một bức tượng. Lúc này quyết quyết định sẽ đi xuống thử xem sao. Hắn liền đứng dậy, ôm lấy bức tượng đen mà đẩy ra, nhưng mà bức tượng rất là nặng, không thể dễ dàng bị kéo lê như là hắn tưởng tượng. Quyết đẩy, nó chỉ nghiêng một chút rồi lại trở lại vị trí cũ. Hắn chợt nhớ tới ở trong làng hắn có một phú hộ rất là thích trồng cây cảnh. Trong nhà gã có rất nhiều chậu cây cảnh rất là to và mỗi lần di chuyển những cái chậu cây đó, hắn phải gọi đến ba bốn gia đình khỏe mạnh. Cái cách mà họ di chuyển chậu cây thì cũng rất là khéo léo, mà họ không đẩy dê như hắn bây giờ, mà chỉ đẩy nghiêng chậu canh lên vừa đủ một khoảng bé, chưa đến một nửa găng tay rồi lấy điểm chậu tỳ lên mặt đất làm trọng tâm, xoay chậu đó đi nửa phòng, rồi họ lại lấy điểm đối diện làm tâm xoay, xoay tiếp nửa phòng nữa, và cứ như thế họ không cần nhấc chậu cây lên khỏi mặt đất cũng có thể di chuyển chậu cây. Bây giờ Quyết cũng làm theo cách như thế, quả nhiên hắn chỉ cần ba lần xoay bức tượng là đã di chuyển được bức tượng ra khỏi hình vuông. Xong rồi hắn cầm lấy tay nắm đồng, kéo mạnh, lập tức trên mặt đất lộ ra một cái địa đạo. Địa đạo này còn có cả một cái thang bằng gỗ dẫn xuống phía dưới. Quyết đã nghe nói nhiều đến chuyện những tay trộm mộ bị chết ngạt trong mộ do thiếu không khí hoặc là do có khí độc bóc ra. Những kẻ đó thường phải dùng nến hoặc là chim để thử xem có khí độc trong đó hay không. Hắn bèn đưa tay cầm ngọn nến, với xuống thật là sâu phía dưới địa đạo để dò xét. Phía dưới địa đạo sâu hun hút, không rõ khi nào sẽ kết thúc. Ngọn lửa từ anh đến yếu quá nên hắn không nhìn rõ mọi thứ bên trong được, chỉ biết đó là một đường hầm sâu thăm thầm. Lúc này cánh cửa đã được mở ra, tiếng động từ phía trong căn hầm này lại càng rõ ràng hơn. Nó giống như là tiếng động của một đám đông vậy, của tiếng xích sắt, của tiếng than khóc lẫn vào với nhau. Thêm vào đó là những âm thanh này được không gian bao kín phản hồi, thánh ra nghe rất là mờ nhạt nhưng mà lại ồn ào, nghe vừa hỗn độn vừa thê lương lắm. Quyết vọng xuống nói, có ai ở đây không? Lập tức tiếng động nghe còn ồn ào hơn cả khi ban nãy, rõ ràng đó là tiếng phản hồi. Quyết thầm nghĩ, trả lẽ e tiến này có khả năng mở cả một con đường xuống địa ngục hay sao? Trong lòng hắn có chút chùm trừ chưa muốn xuống ngay, nhưng mà hắn lại nghĩ có thể có người trong đó cần giúp. Thế là hắn hít một hơi thật là sâu, bước xuống. Quyết cứ đi sâu xuống lòng đất mà trong lòng hắn cứ mỗi bước hắn lại cảm thấy cái chết đang đến rất là gần mình. Hắn đi đến độ nửa tuần hương thì mới thấy phía trước là một tận cùng của cái thang. Cũng chẳng thể thấy rõ vật gì khác nữa. Những âm thanh hỗn độn thì ngày càng dữ dội, làm hắn cảm thấy buồn nôn. Khi đứng ở bậc cuối cùng của thang, quyết giật mình thấy phía trước của mình là một khoảng không gian rộng lớn, ánh sáng lelét của ngọn nến không thể chiếu sáng hết khoảng không gian lớn này. dưới ánh sáng lờ mờ ấy, hắn nhìn thấy không gian này thực là một căn hầm được xây rất là rộng. hắn đi sâu thêm mấy bước nữa, thì thấy ngay phía bên trái của mình có một hàng dài những chấn song sắt chạy đến hết cả tầm ánh sáng. hắn giật mình kinh hãi khi mà nhận ra bao quanh mình là những đốm sáng, những đốm sáng này dường như là ở phía sau những chấn song sắt kia thì ra nhìn thật kỹ đó là những cặp mắt không hiểu là của người hay là thú hay là ma quỷ trong phút chốc đầu óc hắn như là mụ mị không rõ mình đang ở nơi nào trên thế gian hắn nhắm hai mắt lại định thần lại rồi một lúc nghĩ ma thì mình cũng đã gặp rồi mà mình vẫn không chết vậy thì còn sợ cái nỗi gì nữa nghĩ như vậy hắn bèn tiến đến gần một trấn song sắt phía sau song sắt một người đầu tóc bù xù Tóc mọc dài rũ rượi đến tận cầm che kín khuôn mặt, chỉ có cặp mắt vẫn lấp ló sau làn tóc đó. Đôi mắt thoáng đỏ như là máu này gặp phải ánh sáng của hắn thì lập tức nhắm lại rồi lùi về phía sau như là sợ sệt lắm. Đến lúc tựa sát vào bức tường phía sau thì mới chịu dừng lại. Người này có vẻ rất là sợ hãi, hai tay đưa lên che trước mặt như là sợ bị người ta đánh đập. Người trước mặt hắn bây giờ gầy gò đến rơi cả xương sườn, hoàn toàn trần chuồng, cả người ngồi xổm trên nền. Tay hắn đen đúa mà móng tay thì mọc rất là dài, lại còn nham nhở, rõ ràng là tự mình đã sẽ móng tay đi khi mà nó mọc dài quá để cho đỡ vướng. Quyết thấy tình cảnh như thế thì kinh khủng quá, hắn bèn cất tiếng hỏi, ông, ông là ai? Tại sao lại ở đây? Người sau song sát không trả lời, chỉ du lên cầm cập, giống như là bị động kinh vậy. Quyết thấy vậy, nghĩ có lẽ mình càng cặn hỏi thì sẽ càng làm cho người ta bấn loạn. Nên đành thôi không hỏi nữa Quyết đang nghĩ như thế Thì có một cánh tay từ phía bên trái túm mây áo hắn mà giật về Quyết cả kinh lao vội về phía trái để thoát ra Doạt một tiếng Áo của hắn đã bị rách một mảng mất rồi Quyết quay sang phải Thì nhìn thấy một bóng người khác Người này bị nhốt ngăn cách Với cả người hắn vừa thấy bởi một song sắt Thì ra là mỗi người bị nhốt Trong một lồng sắt riêng biệt Cái hình hài này cũng trần truồng Giống như là người hắn vừa thấy Nhưng mà đây rõ ràng là một người phụ nữ, vì bộ ngực của bà ta đã chảy xệ, dài đến một cánh tay mà lại sęp lép. Người phụ nữ này tay đang với về phía hắn nhưng mà không tới, bộ dáng thực là giống với người ăn xin. Tuyết vốn cũng là một kẻ ăn xin nên nhìn thấy tình trạng như thế thì cũng không thấy sợ nữa, mà hắn lại động lòng thương cảm. Hắn lại hỏi lại một câu hỏi khi nãy. Bà là ai? Tại sao bà lại ở đây? Người phụ nữ kia đáp lại một cách rời rạc, rõ ràng là cũng có cùng tâm trạng hoảng hốt như là người đàn ông bên cạnh. Hắn, hắn bắt, hắn, hắn, hắn bắt, hắn là, là mồi, là mồi. Nói rồi bà khóc giống lên. Người đàn ông trước mặt hắn cũng khóc, rồi từ chúng bên cạnh lại có một tiếng khóc, rồi tiếp đến đó lại là một tiếng khóc ở xa hơn. Cứ như vậy, dần dần tiếng khóc hình thành như là của rất nhiều người, cùng hòa lên một lúc. Làm cho không gian rộng lớn như là kín đáo thế này ẩn chứa một thứ âm thanh phẫn nộ và kinh hoàng. Tiếp theo đó lại có tiếng va đập vào lồng sắt. Rõ ràng có ai đó đang lồng lộn trong lòng của mình. Phải chăng trong những lồng sắt thế này có người đã hóa điên rồi? Rồi đột nhiên có một tiếng gầm gừ, át hết tất cả các âm thanh hỗn tạp đó. Tiếng gầm này phát ra từ phía đối diện dãy lồng sắt này. Tiếng gầm vừa dứt, không gian lại trở nên y bắn một cách ngột ngạt thực là khó thể tưởng tượng được sự hỗn loạn trước đó chỉ vài khắc thôi. Âm thanh của tiếng gầm Quyết nghe được hôm nọ chính là từ đây mà phát ra. Khi mà không gian đã trở nên yên ắng, Quyết trở thấy các mùi hôi thối bốc lên, thì ra người đàn ông trước mặt hắn trong lúc hoảng sợ đã đại tiện từ lúc nào. Bây giờ chỉ còn tiếng gầm hừ kia. Quyết cố nhìn thật kỹ thì thấy một bóng đen to lớn ở cách hắn khoảng 10 trượng. Và bên cạnh bóng đen ấy thì có một bóng đen nhỏ hơn Bóng đen nhỏ hơn này chính là một bóng người Bóng người nằm phục trên mặt đất Đột nhiên bóng đen nhỏ hơn bật ngửa về phía sau Dường như là muốn chạy trốn Nhưng mà chỉ được hai bước thì bóng đen nhỏ lại bị giật ngược trở lại Thì ra trên cổ người này có một sợi dây xích Quyết đoán là người này đang bị ngất thì tỉnh lại Thấy cái bóng đen trước mặt thì thu hết lực mà vùng chạy Nào ngờ lại có sợi xích kia Thành ra là không những không chạy được, mà còn bị giật ngược lại, ngã ngửa ra đất, chắc chắn là đã bị thương. Bóng đen lớn nhìn thấy như thế nhưng mà không hề có phản ứng gì. Đến bóng đen nhỏ kia ngã xuống thì nó vẫn ngồi đó cầm cừ. Đột nhiên nó vọt lên một cái, đã vồ lấy cái bóng đen nhỏ kia, đớp một miếng ở phần đầu. Bóng nhỏ la lên một tiếng rồi tắt hẳn. Hiển nhiên là cái bóng nhỏ đã tắt thở bấy giờ thì quyết mới nhìn rõ cái bóng đen lớn có thân hình thực là giống một con thú, con thú này đang ngốn ngấu ăn cái bóng đen nhỏ đó. quyết đứng đây nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi như thế này, nghe thấy từng tiếng rốp xóa khi mà con vật ăn uống, vừa kinh dị vừa tản lậm, trong đầu tự nhiên không nghĩ ngợi được gì, anh đứng chân chân ở đó mà nhìn. một lúc lâu sau thì anh định thần lại và nghĩ, chả lẽ cái thằng cha phù thủy kia nuôi một con vật này bằng người sống? Nếu đúng là như vậy, tất cả những cái người này bị nhốt ở đây có lẽ đang chờ đến ngày bị nó ăn thịt. Mà cái cảnh này, ngày ngày hiện ra trước mắt của họ, thì họ không sớm gì muộn cũng sẽ phát điên mà thôi. Khi mà Quyết đang nghĩ như thế, thì bây giờ con vật chỉ một loáng đã ăn xong. Đột nhiên quay đầu lại phía Quyết, nhìn chằm chằm. Hai con mắt của nó sáng rực trong màn đêm tối mờ ảo làm cho Quyết sợ hết cả tóc gáy. Bóng đen này đột ngột vùng dậy lao về phía Quyết. Chớp một cái, nó đã nhảy đến, chỉ còn cách Quyết có vài triệu nữa mà thôi. Lúc này, Quyết trở thấy có một khuôn mặt lông lá và tóc tai rú rượi. Trên khuôn mặt này, một từ mũi trở lên bị lấp bẩy mớ tóc dài, nhưng mà vẫn nhận ra đó là một đôi mắt người. Đôi mắt này có một cái nút ruồi rất là lớn ở đôi mắt. Nó thật là man dại, giống như là của một người bị điên mà Quyết đã nhìn thấy trong một lần trong làng quán. Nhưng điều đáng sợ ghê hơn là từ phần mũi trở xuống không phải là của con người, mà thay vào đó là một cái mũi giống như là của mũi mèo, mà to hơn nhiều lần. Phía dưới là một cái miệng to lớn đỏ lòm như máu. Cái miệng này há to làm hắn có thể thấy được cái lưỡi của sinh vật này, thực là có nhiều chiếc gai nhỏ li ti. Hai chiếc răng nanh sắc lẻm mà dài đến chừng khoảng một ngón tay người. Mấy chiếc dâu trên miệng cứng dài mà cong phút. Phần mặt phía dưới đầy lông lá mà lại có nhiều vằn đen Đó thực là một con hồ Nào ngờ nó chỉ cách quyết chừng khoảng hai trượng thì đột ngột dừng lại trên không trung Rồi tự nhiên rơi thẳng xuống đất Thì ra con vật này cũng bị xích lại như là cái bóng đen kia Con hổ từ từ đứng lên Dù lại điên cuồng như là muốn lao tới phía quyết nhưng mà vẫn còn cách một đoạn Không tài nào mà với tới được quyết Nhưng mà khoảng cách giữa quyết và con vật dẫn rất là gần Quyết có thể ngửi thấy mùi máu tanh hôi từ miệng con vật phả về phía mình. Quyết kinh hãi quá liền quay đầu bỏ chạy. Nào ngờ vào đúng lúc đó, một tiếng động nghe phật một cái, rồi tiếng sắt leng keng trên nền nhà. Thì ra con hổ vùng mạnh quá làm đứt cả sợi dây xích, bây giờ thì chẳng có gì giữ được nó lại vào quyết nữa cả. Quyết hoảng hốt dùng hết sức bình sinh mà chạy thẳng lên cầu thang gỗ, phía sau lưng con hổ đuổi ngay sát sau lưng hắn. Quyết dùng cả hai tay thay chân mà leo lên cầu thang, cuối cùng thì cũng đến được cánh cửa vuông. Lúc mà hắn vừa nhô lên được nửa người, thì chân con hổ đã tạt sượt một cái. Con hổ đang kịp lao đến rất là gần. Quyết lấy hết sức đạp mạnh một cái. May mắn thay, cú đạp này trúng ngay đầu con vật, mà lại ngay lúc con vật không quen le cầu thang nên bức hụt một bước. Nằm nó đang lao nhanh lên mà mất đà, bị hất trượt xuống phía dưới, theo đảng ngã, lan xuống đến tận cuối hầm. Quyết vội vã đóng chặt cửa hầm lại, rồi lại lăn pho tượng đen kia ra để bịt kín đường. Đoạn hắn lao qua cửa sổ, ra đến nơi thì trời đã sầm tối. Quyết kinh hãi tự hỏi, không biết Tiến đã về nhà chưa? Đúng vào lúc này hắn chợt nghe tiếng vó ngựa từ cổng lớn. Hắn biết là Tiến đã về, hắn bèn vòng qua phía sau nhà đi về phòng để Tiến không thể nhìn thấy. Tiến quay vào nhà, và ngay lúc đó trong căn nhà lớn có tiếng động. Tiến nghe thấy liền đi thẳng về phía đó. Quyết trong phòng vốn vẫn nghe ngóng hoạt chuyện bên ngoài, thấy thế thì hồi hộp quá, Sớm hay muộn gì thì con quỷ này cũng sẽ biết chuyện. Quyết chỉ mong hắn mở cửa ra thì sẽ bị con hổ ăn thịt, đến khi đó hắn có thể tìm cách vào mà cứu những người kia ra. Tìm đập thình thịch, hắn ngó qua khe cửa, thấy Tiến đang đứng trước cửa ngôi nhà lớn. Khi mà Tiến vừa mở cửa, Quyết thấy ngay lập tức Tiến bị hất ngược ra đằng sau, ngã bệt trên sân gạch. Cùng với lúc đó thì một cái bóng vọt ra phía ngoài. Cái bóng này cực kỳ nhanh nhẹn, nhảy được ba bốn bước đã vọt tới tường rào biến mất. Quyết đoán rằng là con hổ kia đã đẩy được cả cánh cửa lẫn bức tượng phía trên, cùng lúc Tiến mở cửa ra, thế là nó đã tháo chạy luôn rồi. Tiến lúc này cực kỳ kinh gạc, qua một lúc lâu sau dường như là hiểu ra mọi chuyện, hắn rất là tức giận, dậm chân hét lên rồi quay vào trong ngôi nhà lớn. Quyết rất là lo lắng vì sợ hắn sẽ tìm thấy vết máu trên cửa sổ từ ngón tay của hắn. Khi mà Tiến đi vào trong ngôi nhà lớn, hắn tìm tòi sục sạc một lúc lâu. Quả nhiên đúng là tìm thấy việt máu trên cửa sổ. Hắn càng tức giận hơn, vỡ lấy một con dao trong phòng, Tiến về phía phòng của Quyết. Quyết lúc này vẫn nhìn chằm chằm vào ngôi nhà lớn đó, đột nhiên thấy Tiến vác dao về phía phòng mình thì nhủ thầm. Thế là lần này mình chết rồi. Nhưng hắn cũng không thể khoanh tay mà chờ người ta muốn chém, muốn giết thế nào tùy ý cũng được. Lòng ham sống trong quyết vẫn còn mãnh liệt lắm. Thế là hắn tìm trong phòng có vật gì có thể tự vệ được không? Trong lúc mà gấp rút, hắn đại cầm tạm cái ghế nhỏ. Hắn cầm sẵn cây ghế trong tay và chỉ đợi tiến sông vào thì sẽ lập tức tiên hạ thủ vi cường, bổ ngay cái ghế vào đầu để chiếm thế thượng phong. Nào ngờ có một lúc thì hắn cũng chẳng thấy tiến đi vào, chỉ nghe phía cuối hành lang có tiếng hết khê khẽ. Tiếng động này là phát ra từ phòng bà già quét dọn. Quyết ghé mắt trong sang thì thấy ngay ở cửa phòng bên. Bà cụ đang cố gắng bỏ ra khỏi cửa. Bỗng nhiên từ phía sau Tiến bước tới gần, tay hắn cầm một con dao, từ từ kê vào cổ bà cụ. Một tay hắn bịp mồm bà cụ. Lưỡi dao đưa lên, Quyết thấy rõ máu phun ra thành vòi, và chỉ trong một chốc lát bà cụ gục xuống. Việc Tiến giết bà cụ này thực giống như là người ta làm thịt một con gà vậy. Quyết cả kinh không hiểu tại sao Tiến lại giết bà già này. Hắn ghé mắt qua cửa sổ thì thấy Tiến đang niệm phép gọi hai tên âm binh đến mang xác bà già đi chôn mất. Tiến quyết đập thình thịch, vừa kinh sợ vừa xót thương. Kinh sợ vì nếu Tiến bước vào phòng, hắn sẽ 10 phần chắc đến 9 là sức chói gà không chặt quán không thể hạ được Tiến. Người bị âm binh mang đi chôn chắc là hắn rồi. Xót thương là vì dù sao thì bà cụ này cũng là người nấu cho hắn ăn trong mấy ngày hôm nay lại còn dọn dẹp phòng cho hắn nữa. Mặc dù hai người chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, nhưng hắn vẫn rất có tình cảm với bà cụ. Chẳng biết bây giờ thì con cái bà cụ ở đâu mà báo cho họ biết thông tin này đây. Sau khi mà xong việc, Tiến về giường đi ngủ. Khi mà đi qua phòng của Quyết, hắn ghé mắt vào trong phòng. Quyết đã sớm đoán ra hắn sẽ kiểm tra xem mình có biết những chuyện vừa rồi hay không, liền lên giường đắp chăn giả vờ ngủ. Tiến nhìn một lúc rồi bỏ đi. Không ngờ cái tên phù thủy cáo già này lại bị một thằng nhóc ăn mày lừa phỉnh mà không hay biết. Đêm hôm đó, Quyết chẳng chọc không ngủ được. Tâm trạng tiếc thương buồn bã. Ngạc nhiên, sen lẫn là căm phẫn giấy lên trong lòng của hắn. Hắn chẳng chọc cho đến lúc gà cái canh ba thì hắn mới thức dậy.